Các em thân mến, buổi đọc truyện hôm trước, chúng ta đã phần nào biết thêm nội dung cuộc trò chuyện giữa nữ hoàng Zitinde và con chim Bodaran khi nó làm nhiệm vụ thu thập tin tức về công chúa Anno. Nữ hoàng rất tức giận khi biết quái vật Anbe đang chuẩn bị cưới Anno tại Effiantis. Sau đó thì Anbe sẽ tuyên bố thành lập Cộng hòa ác mộng khác hẳn với thế giới Oniria của nữ hoàng. Trở lại với cậu bé 12 tuổi Elias tại nhà riêng. Elliot cảm thấy vô cùng sảng khoái khi thức dậy trong căn phòng quen thuộc cùng âm thanh giả dích của cơn mưa đêm qua. Ngoài hành lang, vẫn là tiếng tranh cãi giữa hai cô em gái Chloe và Juliet. Dì Christine thì ngồi lặng lẽ uống cà phê. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi bệnh tình của bố Philip không khả quan chút nào. Bà nội Lou thì đang làm bánh trong bếp. Nhưng bà cũng chẳng để tâm vào công việc. Elliot quan sát kỹ từng thành viên trong gia đình. Cậu muốn nói to lên rằng, mọi người đừng quá lo lắng. Hãy tin tưởng vào phép thuật màu nhiệm từ thế giới Oniria. Nhưng elias lại kìm chế được vì thật sự cậu chưa hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng sẽ thuộc về mình. Vì tối nay, elias mới bước vào trận chiến sinh tử với sư ưng Sicurim và ban DTG của hắn. Bây giờ qua giọng đọc cô Kim Ngọc, sẽ chuyển tới các em những trang tiếp theo cuốn truyện dài Vua cát nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn Pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Nằm dài trên giường Eliot bồn chồn sờn nắn trước đồng hồ cát. Cậu đã uống thuốc giảm đau để đỡ bị hai cái xương sườn hành hạ. Trong ngày, cậu đã quen với việc thở cạn. Nó giúp cậu bớt đau. Nếu cậu tránh làm những thao tác đột ngột, mọi chuyện sẽ ổn. Cậu đã sẵn sàng. Lần thứ 10 trong buổi tối hôm nay, Eliot xem giờ trên mặt số điện tử của đồng hồ báo thức. 20 giờ 53 phút, gần 8 giờ sáng ở Onidia giờ mở cửa của các văn phòng tại nhà thờ lớn. Không lâu nữa, chừng hai chục nhân viên ít nhiều cao cấp sẽ dồn đống lại ở cổng vào vì chủ trí trên đầu. Họ sẽ gây nên một vụ ồn ảo lớn. Nếu bà Pom nhìn nhận đúng, đám quỷ máng xối sẽ giảm mức độ an ninh. Chúng sẽ vô hiệu hóa từ trường của một trong những cổng vào để cho các nhân viên hợp lệ nhưng có trí trên đầu đi qua. 21 giờ 08 Cassia chắc là đang trình diện tại cổng chính Với chip ra vào cấy ở cổ tay Và pha cùng hàng chục con trí trên đầu Cô cần tới đó với những bước đi quả quyết Như thường lệ Như thể cô không hề biết mình sẽ đập vào một bức tường tử tính Cô sẽ phải diễn xuất thật tốt Đặc biệt là không được để lộ mình Nếu cô tỏ thái độ bất thường Nếu lũ quỷ máng xối nghi ngờ Dù chỉ một chút Cassia sẽ chịu số phận như chính cô đã nói Bị đưa thẳng tới Ephitis mà không hẹn ngày về Hơi thở của Elioth trở nên nặng nhọc Đột nhiên, cậu thấy nghẹt thở Cậu mở vài nút trên cùng của cái áo pyjama Vén chăn, hò mấy tiếng Điều đó chỉ càng đánh thức cơn đau ở sườn của cậu Elioth nhắm mắt lại Cậu cố gắng chấn tĩnh Không, Cassia và Phazo sẽ không bị đẩy tới Ephitis Cassia sẽ nhập vai hoàn hảo Và phải bức tường từ trường Bực bội phàn nàn Lũ quỷ máng xối Sẽ tiến hành lục soát Cassia Chúng sẽ giả từng cm trên người cô Bằng máy giò cầm tay Giống như ở các sân bay Chúng sẽ chọc những ngón tay cứng và lạnh Vào trong tóc của Cassia Chúng sẽ tìm thấy những con trí Và chúng sẽ để cho Cassia đi qua 21:15 Ai đó đang đem xô thức ăn thừa tới chỗ con ruồi để nó dùng bữa sáng. Theo ước tính của jC Cần khoảng 10 phút để cho con ruồi ngấm thuốc. Sau đúng 20 phút nữa, tin sẽ rắc cát vào cây miên diệp của Elliot. Khi đó, cậu cần phải bình tâm, sẵn sàng để ngủ thiếp đi. Nhưng căn cứ theo tình trạng kích động hiện tại, cậu sẽ vất vả đây. Elliot quyết định không xem giờ nữa. Cậu nhắm mắt lại. Hít sâu Và tập trung vào mọi thớ cơ trên người mình Để làm chúng lần lượt thư giãn Nhưng Elioth không chịu nổi Cậu lại nhìn đồng hồ 21h23 Như thường lệ Cassia và các tân binh của DTD Nạp cà trước buổi đào tạo lý thuyết Như thường lệ Cô thủ thư Chaben trẻ trung sắp đi qua máy bán nước Với chỗ hồ sơ chất đầy trên hai tay Nhưng sáng nay Cassia sẽ vô tình đụng vào cha ben và làm các hồ sơ rơi xuống đất Cô sẽ xin lỗi và giúp cô thủ thư nhặt chúng lên Như thế, đầu của Cassia sẽ ghé sát vào đầu của cha ben đủ lâu Để cho pha và những con trí khác nhảy sang đó Tiếp theo, cha Ben sẽ đi đến phòng lưu trữ và bị chặn lại Đám quỷ mắng xối sẽ lục soát người cô ta tìm thế trí và để cho cô ta đi qua Eliot sốt ruột đến độ cậu đột ngột muốn vào phòng vệ sinh. Cậu xem giờ, 21 giờ 32 chỉ còn có 3 phút. Cậu nhanh chóng đi vệ sinh trong vòng 1 phút, rồi lại chui vào chăn, miệng thở nặng nhọc. Đột nhiên Eliot cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cát thần, tin đã không quên cậu. Cậu sắp rơi vào giấc ngủ và đến chỗ pha dô trong phòng lưu trữ. Thình lình, cậu mở bừng mắt. Nếu như Faso vẫn chưa được vào phòng lưu trữ, thì sao? Biết đâu sáng nay cha Ben đi làm muộn? Biết đâu Faso vẫn đang ở trên đầu Cassia? Và cậu sẽ xuất hiện ngay giữa đám tân binh của DTD. Mọi người sẽ lao vào cậu, cậu sẽ không kịp phản ứng. Cơn mệt mỏi lại tóm lấy Elliot và đè dí cậu xuống gối. Cậu bắt đầu đờ đẫn, hai mắt cậu cay cay, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm cậu. Nhưng Eliud không tài nào tập trung vào pha được. Một loạt các hình ảnh khác nhau lướt qua đầu cậu. Con sư ưng, đàn quỷ máng xối hàng trăm con truy đuổi cậu. Một con trồn đèn đang cắn cổ con rắn hổ mang. Không, không, cậu phải nghĩ đến pha dô. Chỉ nghĩ đến pha thôi. Thật dễ dàng để nhận ra pha với đốm màu cam quanh mắt. Cho dù cậu ta đang có bộ dạng như thế nào. Eliud chống cự toát mồ hôi, trần chọc trở mình. Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Elios giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của Tin. Cậu nhìn quanh. Phòng ngủ của cậu rất tối và linh hồn của Tin gần như vô hình. Cậu không thể nhìn thấy anh. Cậu lẽ ra phải ngủ từ 7 phút trước chứ? Tin nói tiếp. Tôi đã cho cậu gấp đôi liều cát. Nhưng cây miên diệp của cậu vẫn không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của giấc ngủ. Nên tôi đành phải miên du cấp tốc Để xem chuyện gì đang diễn ra Em... em nghĩ là em sợ Edward thú nhận Thế thì tôi có một tin xấu dành cho cậu đây Tin nói với giọng nghiêm nghị Đây không phải là lúc để cậu do dự Hôm nọ Khi cậu đến nhờ tôi làm cho cậu ngủ đúng giờ Cậu đã nói Nếu cậu ngủ muộn Cassia và Faso sẽ gặp nguy hiểm Do vậy Nếu không muốn bạn bè mình gặp rắc rối Cậu cần phải đến đó thật nhanh Bây giờ, cậu sẽ nằm xuống, hít thở đều và sâu. Tôi sẽ đếm đến 5, rồi dắt cho cậu một liều cát thứ ba. Lần này, cậu sẽ không kháng cự. Đồng ý chứ? Vâng ạ, Elioth đáp và nằm xuống. Vậy thì tôi bắt đầu đếm. Hãy nhắm mắt lại và hít thở sâu. 1, 2, 3. Elioth cảm thấy một cơn mệt mỏi còn kinh khủng hơn lúc nãy. Đưa cậu vào một vòng xoáy xa khỏi căn phòng thân quen. vài giây sau, cậu thấy mình đang ở giữa hai cái kệ nặng chịu các ống nghiệm có dán nhãn và được xếp san sát nhau như những quyển sách. trước mặt cậu là một máy tính, vắt vẻo đậu trên màn hình là một con bồ câu lông xám với một quần cam nơi mắt trái. và rô bực bội ra mặt. cậu đến muộn, nó thì thào ngay khi trông thấy cậu bé mộng chủ. Tôi xin lỗi, Elot lên tiếng Để sau đi Chúng ta không có thời gian để tán gẫu Pha-dô cắt ngang Mọi chuyện trong tầm kiểm soát Cha Ben đang ở đầu kia Của phòng lưu trữ Trong một buồng làm việc đóng kín Còn hai thủ thư khác chưa thấy đến Chúng ta gặp may rồi Chắc họ bị chậm trễ Vì sự rối loạn do đám chí gây ra Ở cổng vào Lúc quỷ máng xối đã quyết định Lục soát tất cả mọi người Con con rồi nó phê thuốc nặng rồi. Nó đang nhảy lưng tung gần cửa và nói xin chào với mấy cái kệ. Máy tính đang ở đây, cậu tha hồ mà vọc. Nhưng nhanh lên nhé, 10 phút nữa, cha Ben sẽ mở cửa phòng lưu trữ đón mọi người và cậu sẽ không còn được yên thân đâu. Trước hết, Eliud cần phải thay hình đổi dạng. Cậu chưa bị ai bắt gặp. Nhưng trong trường hợp chuyện đó xảy ra, cậu không thể để cho mình bị bại lộ. Cậu nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu đã giả thêm 10 tuổi, cao thêm 30cm và nặng thêm 40kg cơ bắp. Ngoài ra, cậu còn khoác trên người một bộ áo liền quần chất liệu thun kín mít, hai màu đỏ và vàng, tự như trang phục của một siêu anh hùng vậy. Ngụy trang khéo đấy, pha dô gật cổ, không thể nhận ra cậu được. Cảm ơn. Eliud ngồi vào máy tính. Dưới ánh mắt thúc bách của pha cậu kêu lên khi đặt tay vào con chuột máy tính. Đó là một chú chuột thực sự, một chú chuột sống. Cái đuôi dài một cách lạ lùng của nó thòng ra phía sau bàn, tựa như một sợi dây nối. Eliud nhăn mặt rồi lại đặt tay lên con chuột. Khi cậu cử động bàn tay, nó để yên cho cậu làm. Và trên màn hình, con trỏ cũng đồng thời di chuyển. Eliot thử nhiều lần trước khi khám phá ra cách sử dụng con chuột, cần phải vút ve tay trái của nó thay cho cú click. Quen dần với sự khác biệt, Eliot bắt đầu tìm kiếm. Cậu gõ cái tên Philip LaFontaine rồi chọn từ khóa mộng khách và chờ đợi kết quả. Máy tính tìm kiếm lâu đến nỗi, cậu tưởng nó bị treo. Cuối cùng, một danh sách các kết quả xuất hiện. Phải có đến cả hai chục Philip LaFontaine. Cần phải click vào từng cái tên Để biết được những thông tin sinh học cho phép phân biệt họ Eliud di con trỏ tới cái tên đầu tiên Rồi vuốt ve tay trái của chú chuột Đó là một ca sĩ người bỉ Thành danh vào thập niên 80 Không liên quan gì với ba cậu Cậu quay lại trang kết quả Và chọn cái tên tiếp theo Họ lần lượt là hai người quê Bắc Và một người ga bông Ôi, miếng thịt mới ngon làm sao? Một giọng nói reo lên phía sau lưng Elioth... Khiến cho cậu quay phát lại. Con ruồi khổng lồ đang bay tới chỗ cậu. Cassia đã không nói ngoa. Nó to như một con chim săn mồi lớn. Tiếp tục đi, pha dục, Để tôi xử nó cho. Ngay lập tức... pha biến thành một con mỏng biển đồ sộ... Rồi đứng chắn giữa Elioth... Và con ruồi phê thuốc. Miếng thịt là của tao... Con mỏng biển tuyên bố... Tao thấy nó trước Giỡn hả con ruồi đáp Mọi thứ trong này là của tao Và cả may nữa May cũng là của tao Vậy thì cứ thử bắt tao đi Để xem tao có thuộc về mày hay không Nói đoạn pha rô Xoải cánh bay vào một lối đi Giữa hai hàng kệ Con ruồi lập tức đuổi theo Nhưng nó không bay thẳng Mà liên tục va đập cánh vào mấy cái kệ Và dối rít xin lỗi chúng Em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn Pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Sau nhiều cố gắng của ba người bạn là Fazio, Cassia và Thin thì Elias đã tiếp cận chiếc máy chủ trong đó có dữ liệu về Philippe Lafonten, cha của cậu. Nhưng liệu Elias có dễ dàng tìm ra mật khẩu để mở máy tính thần kỳ này không? Những trang truyện ngày mai giúp các em có được câu trả lời. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.